Anh hùng lĩnh nam tập 29. Lúc bây giờ Đào Kỳ chợt nhớ ra điều gì hỏi Nàng Quốc. Tiểu sư muội, hồi trưa lúc đấu với ta, tiểu sư muội từ dưới nước vọt lên như một rào long. Đó là võ công của sư bá dạy tiểu sư muội hay tiểu sư muội tự tập luyện vậy? Trần Quốc Hương cười. Cháu chưa hiểu đây thôi. Nguyên trang ấp của ta thuộc vùng đất phủ sa đổ ra biển mới tạo thành. Đồng thầy nước trũng quanh năm nên đệ tử của ta đều thảo thủy tính. Ta đựng quốc từ hồi mười sáu tuổi, rồi đành đành trên một chiếc thuyền vô trụ. Ta đoán rằng cha mẹ của nó bị sóng cuốn đi mất. Ta đem về nhận làm đệ tử nuôi như con. Quốc rất giỏi nghề bơi lội. Khi nó học võ với ta, ta cũng dạy như nhiều đệ tử khác. Từ nó nghĩ, luyện tầm thành võ công từ dưới nước vọt lên như con cá chép, giết rồi thành môn võ công đặc biệt. Sư huynh sư đệ đồng môn gọi nó là giàu lòng nữ. Nước sông chảy sẽ đến đâu? nó cũng có thể bơi ngược chiều như con rau long, nó lặn dưới nước bắt cá như chúng ta bắt cóc ở trên bờ. Vì vậy khi nghe đại sư tỷ nói cháu bơi như con rái cá, nó tỏ vẻ không phục, mới xin ta đi đón cháu đối với cháu một phen. Cũng mày cháu nhẹ tay, chứ không thì đã bỏ mạng rồi. Đạo kỳ được cha dạy dỗ rất cẩn thận, thua thì nhận thua, chẳng nói. Quả thực lúc đầu cháu thua tiểu sư muội, tiểu sư muội thách cháu nhảy xuống thuyền của nàng, cháu nhẹ dạ nhảy xuống bị trúng kế nàng vọt lên đánh trong một trường, trong không dám nặng tay nên rơi xuống sông sau sư tỷ hồ đề với cháu trều tiểu sư muội một bữa cười thỏa thích chàng quay lại nói với giàu lòng nữ tiểu sư muội năm nay giỏi lắm mới mười bảy tuổi võ công đã nhường ấy nếu tiểu sư muội chịu có tập ít năm nữa ta e rằng đến thái sử thúc của phương dung là phật nguyệt chưa chắc đã là đối thủ của tiểu sư muội trước đây ta cứ một cô bé tên là tư vân Cô được đệ tứ sử bá nguyễn tam trinh thu đàm đệ tử cô cũng có bản lĩnh lợi nước vô cùng lợi hại e rằng cũng không thua kém gì tiểu sư muội lắm đâu trong nhà đang luận bàn có trang đình chạy vào báo thưa trang chủ những người khách hôm qua lại đến xin trang chủ định thiệu họ đang chờ ở cổng đấy ạ trần quốc hương nhìn nguyễn thành công lạ dòng quái đấy phương dung à lên một tiếng là một thiếu nữ thông bình sắc sảo nàng được anh hùng trên đảo đào Đinh đề cử mà đánh trận Nàng quên mất đây là tràng Thiên Trường, chứ không phải Hải Đạo. Nàng ra lệnh. Thành công sư bá, nghiêm đại ca, đào đại ca, xin vào nhà tôi hóa trang cho. Trần sư bá cho mấy tất cả đệ tử vào đại sảnh đường tiếp xong quá như bình thường. Nhớ cho người canh gác phía ngoài cẩn thận, kẻo chúng chạy mất. Trần Quốc Hương, được đại sư tỷ, là nam hải nữ hiệp nói nhiều về Phương Dung. Nên khi thấy nàng hạ lệnh, ông không tự ái, bảo con lớn là Trần Quốc Dũng. Còn anh trống tập hợp tất cả đệ tử trong đại sành đường cho ta Phương Dung hỏi Quốc Dũng ngoài sự bá ra, ai là người có quyền chỉ huy đệ tử và trang đinh ở đây Quốc Dũng chỉ em thứ nhì là quốc lực em tôi và tôi đây Phương Dung lại hỏi Đại công tử, người có thể cho tôi xem bản đồ của trang thiên trường chăng để tôi làm kế bắt hết bọn họ Quốc Dũng đem bản đồ chỉ cho Phương Dung trình bày từng chi tiết một Phương Dung nghiên cứu xong rồi nói chúng ta đầy khoảng bao nhiêu người đi bộ hay dùng ngựa Quốc Dũng nói, hôm qua chúng đến bằng đường bộ, rồi ra đi, tất cả hai mươi năm người. Chúng tôi chỉ biết Vũ Hỷ và Phương Anh, còn lại thì không rõ. Tôi cho người theo dõi, chúng đều xuống một cái thuyền lớn đậu ở ven sông Vị Hoàng. Trong thuyền có rất nhiều người canh giữ. Phương Dung mới gật đầu, bây giờ chúng ta lập kế hoạch bắt hết chúng. Đại công tử, người cho tham công tử cùng giao long nữ ra sông Vị Hoàng, lấy năm con thuyền nhỏ, lùi tới đánh cá gần con thuyền lớn của chúng. Dào lòng nữ ra làm ngư phụ, chui xuống đục thuyền của chúng, như đục 6 hay 7 miếng rộng không hơn một thước. Áp dụng thủ kình sao cho lưỡi đào, cần xuyên thủng miếng ván thì ngưng. Giữa miếng gỗ bị đục đóng đinh, đầu đinh cột vào một sợi dây. Dào lòng tử bật cười, em hiểu rồi, chỉ không muốn em đục thủng thuyền, nhận chìm chúng nó ngay có phải không? Em chỉ đục tới mức gần xuyên tấm ván thì ngừng lại, để rồi khi bọn chúng thua chạy trở về, em cầm sợi dây giật một cái, tấm ván bật tung ra. Nước tràn vào thuyền, bọn chúng sẽ xuống về hạ bá. Em nói có đúng không? Phương Dung gật đầu. Sư bụi thật là thông minh quá. Khi sư bụi bơi ra giật dây, tấm ván rời thuyền, đáy lủng thuyền đắm. Bây giờ tam công tử dùng lưới cá chụp lên đầu từng đứa mà bắt. Nhớ cho có để cho chúng lại gần thuyền. Võ cổng chúng cào lắm, có thể hại mình được đấy. Dạo lòng thứ cùng Trần Quốc thắng ra đi. Phương Dung hóa trang cho mọi người rồi vào đại sạch đường. Trong đại sảnh đường, đệ tử tập hợp đồng đạo, phía trên cùng là Trấn Quốc Hương đang ngồi đối diện với phòng chầu song quái. Đằng sau song quái khoảng 20 người, Đạo Kỳ nhận ra là Phương Đại, hồ Mạnh Đức, Triệu Thiết và Lý Tam Hạnh năm xưa chẳng đã đấu cùng chúng ở cổ đại, đòi Tô Định miễn cho dân khỏi chịu ngũ pháp. Đạo Kỳ nói nhỏ với Phương Dung, như vậy là Tô Định chúng nhúng tay vào vụ này rồi. Trên bàn vô hỷ đấu khẩu với trần Quốc Hương đến hội cây cấn. Vũ Hỷ nói gắt từng câu: Trần hầu, chúng tôi khẩn khoản nói rằng, tôi Thái thú yêu tài yêu đức của Trần hầu, mời ra làm chức giám sở tế tác huyện này. Thế mà Trần hầu cứ một bậc từ chối, là tại vì sao? Trần Quốc Hương thẳng nhiên đáp: Tôi chỉ thích tiểu hào với ruộng vườn cây cỏ. Khi chí khí đã thích như vậy, thì công danh phú quý cũng như tuồng ảo hóa mà thôi. Xin chỉ vị thưa với Thái thú rằng, tôi cảm tạ thịnh tình của ngài. Vũ Hỷ đập bàn một cái, cái bàn sứt đi một góc. Như vậy chúng tôi mời Trần Hầu rời khỏi trang thiên trường này tức khắc cùng với vợ con, của gái trong đội ngày hôm nay để chúng tôi trao trang ấp cho người khác quản nhiệm. Trần Quốc Hương cười nhạt. Trang ấp này là do tổ tiên tôi thọ lĩnh từ đời hùng vương đến nay, trải qua mấy chục đời. Lẽ nào chúng tôi phải bỏ đi? Vũ Phương ảnh quát lớn. Hôm qua đã ước hẹn, vậy hôm nay chúng ta đành phải ra tay thôi. Vũ Phượng Anh bước ra đứng giữa sảnh đường. Trần Hầu, nếu người có bản lĩnh đuổi được chúng tôi, thì chúng tôi xin đi. Còn ngược lại, xin người hãy rời khỏi nơi đây cho. Trần Quốc Hương chưa kịp trả lời, Lê Anh Tuấn bước ra nói. Vũ Phượng Anh, phái tản viên ta xưa nay, toàn là anh hùng hiệp nghĩa. Không ngờ các ngươi lại làm những điều ngỗ nghịch, trái đạo lý như vậy sao? Sư phụ nghe các người tác quái, đền sai tản đến mắt các người đây. Vũ Phượng Anh nhìn Lê Anh Tuấn, cau mày. Mị bị là đệ tử của lão già nguyễn thành công à ta nghe lão già chưa chết mới thu hai chị em người làm đệ tử <cười> đến cho lão già có mặt tại đây thì cũng chưa chắc thắng được bọn ta huống hồ là các ngươi liệu liệu mà cút đi nếu không ta sẽ đập nát xương của bảy bây giờ vô hỉ bảo lê anh tuấn ta không giết người đâu hãy tránh xong một bên để người lớn nói chuyện với nhau người có biết không hiện tại ta đây được cử làm đô sát đất giao chỉ ta đến đây nói chuyện với trần hầu chứ không phải nói với bọn trẻ con các ngươi y coi như không có lệ ảnh tuấn tiếp tục nói với trần quốc hương trần hầu tô thái thú hậu đãi người việt mới sai ta mời trần hầu đấy tại sao ngươi không biết thức thời muốn cho tràng ấp này thành bình địa hay sao nghiêm sơn được vương dùng hóa trang ngồi trong sảnh đường thấy vũ hỷ nói láo quá chịu không được đành vứt râu giả vụt đi bước ra trước sảnh đường quát lớn vũ hỷ ta cách chức tuyển án tử hình ngươi và thông tra đi khắp nơi, ai bắt được ngươi thì thưởng 100 lạng vàng. Bây giờ cắm ngươi ở đây, ngươi còn trốn được không?" Vũ Hỉ thấy Nghiêm Sơn xuất hiện, nghĩ rằng chàng đã dùng bình bảo vệ bắt chúng, y khiếp sợ nhìn đồng bọn ngờ ngác rồi vung trường tấn công Nghiêm Sơn. Nghiêm Sơn phát trưởng đánh lại, Bản lĩnh của Vũ hỷ vốn tuôn Nghiêm Sơn xa, y lệ mới bị đào kỳ đánh bị trọng thương, nên chỉ qua mấy hiệp đã đuối sức. Vũ Phượng Ảnh thấy vậy nhảy vào cùng tấn công Nghiêm Sơn. Nghiêm Sơn bình tĩnh trả đòn, chẳng là người có kinh nghiệm chiến đấu, một đấu với hai vẫn không coi trọng quái ra gì. Vũ Hỷ vừa đánh vừa nghĩ cách chạy trốn, y luống cuống ra mặt, thì phương Đại nhảy vào vòng chiến. Lê Anh Tuấn nhảy ra cản lại, thế là trong sành đường, năm người hỗn đấu. Bỗng Vũ Hỷ mới lạ lên. Ào ào, lộc minh. Đó là hiệu lệnh rút lui, lập tức bọn đứng sau đồng thời nhảy vào đánh Nghiêm Sơn và Lê Anh Tuấn một chiêu, rồi vọt ra khỏi sành đường chạy biến vào đêm tối. Nghiêm Sơn mới hồ to, đuổi theo mau. Khi chàng đuổi tới cổng trang thì gặp Phương Dung cản lại, chàng mới ngạc nhiên. Sử muội sao không để ta bắt chúng nó? Phương Dung cười hình hích. Đây là trang thiên trường, để người của Trần Hầu bắt chúng. Chúng ta là khách, chỉ cần ngồi coi kịch là đủ. Nghiêm Sơn biết cô vợ của tiểu sử đệ, mưu cơ thần diệu, không biết đâu mà lường, nên chàng nghe theo trở về đại sảnh đường. Phương Dung hướng vào Nguyễn thành công. Sư bà có phải là sư bá đuổi xong quái ra khỏi môn hộ rồi không nguyễn thành công gật đầu nếu chúng nó bị ai giết lão phù cũng không biết đến nữa phương dung hỏi trần quốc hương lát nữa gần cổng trang thiên trường bắt được chúng sư bá có xử tới chúng không hay giao cho nghiêm đại ca trần hầu là cười đạo đức ông nói chúng nó là giàn phạm giao cho lĩnh nam công xử nhưng cháu làm thế nào mà bắt được chúng bỏ công chúng cao lắm cơ mà phương dung mỉm cười không trả lời Mọi người ngồi uống trà nói chuyện hơn một giờ, đã thấy Trần Quốc Lực, Trần Quốc Thắng và giàu lòng nữ dẫn tráng đinh, điều cả bọn vũ hỷ trở về. Đứa nào đứa nấy cũng ướt như chuột lột, đầu óc tả tời không thực thảm thiết. Phương Dung Đào Kỳ đã bỏ hóa trang ngồi uống nước, vợ chồng vũ hỷ tới hai người thì không còn hồn vía nào nữa. Vũ hỷ hướng vào Trần Hậu. Trần Quốc Hương, người dùng thủ đoạn hèn hạ bắt ta thế này đâu phải là bậc anh hùng, làm gì đại Trượng phu hành sự phải Quang Minh lỗi lạc. Ngươi dìm chúng ta xuống nước mà bắt Thì còn dám xứng anh hùng không Phần Dung chỉ vào Trần Quốc Hỏi vũ Hỷ Đồ quái cỡ Trước khi người đã từ chối không phải là Nam Nhi Đại trưởng Phu Cũng chẳng phải Đại Anh Hùng Mà đồ quái cỡ Này nhãn tiền quả báo Trần Lão Anh Hùng đâu có bắt ngươi Bắt người là cô bé này kia mà Nàng chỉ vào rào lòng nữ Nàng Quốc cười hì hì rồi nói Ta bắt ngươi, sư phụ ta cũng không biết Chính sư tỷ Phần Dung dạy ta cách bắt người đấy Mọi người tự thị lưu mạnh quái gợ thế mà bị một đứa con gái như ta tùng lưới bắt. Người chưa chịu phục ư, người để ta đem người ra hồ diêm tôi uống nước nữa hả? Nói rồi, nàng cốt làm bộ túm cổ đem vũ hỷ mang đi. Vũ hỷ sợ quá mà nói, được, ta chịu thua người rồi. Dào lòng nữ xòe tay ra trước mặt nghiêm sơn Đại ca, người lớn không nói dối trẻ con. Đại ca sực giấy đi khắp nơi rằng ai bắt giết được vũ hỷ thì thưởng một trăm lượng vàng. Vậy bây giờ đại ca ban thưởng đi chứ? Anh em chúng tôi, tất cả 20 người, bắt được vũ hỷ và 24 tên đồng đảng. Đại ca, cho 200 lượng là đủ rồi. Đại ca bảo bắt hay giết gì cũng được cả. Thôi, để em đem chúng ra xìm nước cho chết, rồi nộp xác cho đại ca. Nghiêm dân nhìn con mắt lòng thành tình quái của Trần Quốc, chàng bật cười nghĩ thầm. Cô gái này hợp với Phương dung hồ đề thành vụ bà được đấy. Coi bộ cô ấy chỉ muốn dọa chúng nó, chứ không định giết đâu. Ta cứ để cho cô ấy đùa nghịch cũng không hại gì. chàng nói, tiểu sư muội, đây là đất thiên trường, thuộc quyền quản hạt của trần gia. tiểu sư muội là đệ tử nghi nữ trần hầu, tiểu sư muội bắt được chúng, thì tuy tiểu sư muội muốn giết, muốn bầm vằm thế nào bằng ý, miễn là sau đó tiểu sư muội giao mấy cái đầu cho chúng ta, ta thường cho tiểu sư muội một nghìn lượng vàng. mắt của trần quốc lòng lành như hai hạt châu, năng mỉm cười. thôi, để tiểu muội chặt chúng ra từng khúc một. năng hướng về trần hầu. Bố ơi bố, bố cho con mượn thành kiếm để chặt đầu của chúng. Nàng rút kiếm sư phụ, đưa đến xoẹt một cái, hớt gần hết tóc trên đầu vũ hị, y sợ quá, mặt tái ngắt. Phương Dung két sòng quái vô cùng, muốn dọa cho bọn tức. Bảo nàng quốc một câu. Tiểu bội đem chúng ra ngoài chém đầu, chứ chém ở đây làm dơ bẩn sành đường của sư phụ. do lòng nữ gật đầu nói. Sư tỷ nói phải. Thôi, chúng ta đem chúng ra ngoài kia chém cho xong. Đám trang đình xuống vào đôi bọn sòng quái ra vô hỉ chẳng còn hồn viết nào nữa, rùn rùn nói với nguyễn thành công, sư phụ xin cứu chúng con với, từ nay chúng con nguyện quỳ phục người, người dạy gì chúng con cũng xin nghe theo. thịnh nguyễn thành công làm thinh, hắn hướng vào nghiêm sơn, lĩnh làm công, xin ngài sung tình, chúng tôi chỉ là thừa lệnh tù thái thú thôi. nghiêm sơn tính trầm mặc, ít đùa cợt, thế dọa xong quá như vậy đã đủ, chẳng nói với dào lòng nữa. tiểu sư muội, sáng mai ta sẽ viết thư cho huyện lệnh thiên trường để y xuất công nhỏ. Một trăm lượng vàng thưởng cho tiểu sư bội Tiểu sư bội để tôi đem chúng Về Luy Lâu đối chứng với tổ định Sáng hôm sau Nghiêm Sơn tự tạ Trần Hầu Trần Hầu hậu hội hữu kỳ Trưa này có người đưa vàng đến Cho tiểu sư bội chúng tôi xin lên được Quế thành công cần Ở lại bàn bạc với Trần Quốc Hương Lê Thị Lan Lê Anh Tuấn cùng ở lại Với sư phụ Bọn Nghiêm Sơn đào kỳ phương dung vào hồ đề Dài bọn song quái lên đường phải Luy Lâu Nghiêm Sơn truyền hải đội vị Hoàng lên một chiến thuyền lớn đi theo chàng về Long Biên. Nàng Quốc nói với Trần hầu: bố ơi, con chưa biết Long Biên ở đâu, bố cho con đi với sư tỷ Hoàng Tiểu Hoa ít ngày nữa con về. Trần hầu tiếng rằng là sư phụ, là cha nuôi nàng Quốc, chưa thật sự ông thương nàng còn hơn con ruột ông. Ông rất mực sùng ái nàng, nên nàng nói gì ông cũng nghe theo. Ông thấy đào kỳ phương dung hồ đề không hơn con mình bao nhiêu tuổi, mà lịch lãm kinh nghiệm rất nhiều ông muốn cho học lấy những thứ đó nên đồng ý liệt. còn đi theo các sư huynh sư tỷ phải học lấy những kinh nghiệm trên đường đời bố dạy con như vậy cũng chưa đủ bây giờ con phải học các sư huynh sư tỷ thêm mới đủ đấy Nhật thiết mọi việc phải nghe theo các anh các chị thế là giao long nữ khăn gói theo bọn nghiêm sơn từ thiên trường về long biên phải mất trọn một ngày một đêm đường thủy tới long biên nghiêm sơn bí mật gọi bọn sư trưởng bộ binh sư trưởng kỵ binh và hải đoàn trưởng long biên tới hội hỏi thăm tình hình. Chẳng không cho triệu tập, dám sở tế tác cùng với huyện úy, vì huyện úy là Hoàng Đức, đệ tử của Lê Đạo Sinh. Trước khi nghiêm sơn tới Đĩnh Nam, thì sáu thái thú Nam Hải Quế Lâm, Tượng Quận, Nhật Nam Giao chỉ và Cửu chân cũng như các thái thú khác của triều hắn, quản chế dành cho quyền hành như một ông vua. Thái thú được triều đình bổ nhiệm, bên cạnh đó có Đông Bưu coi về thanh tra, đồ sắt coi về tình báo, như ngày nay là cảnh sát và công an đội úy coi về quân sự, bản chức quan này đều do triều đình bổ nhiệm, chịu quyền chỉ huy của thái thú. Dưới thái thú có các huyện lệnh, cảnh huyện lệnh có một huyện úy coi về quân sự, một giám sở tế tác coi về an ninh. Thời hùng vương an dương vương dưới quyền các huyện lệnh là các lạc hầu lạc tướng cai quản trang ấp mình theo chế độ cha quyền còn nối. Khi tần thủy hoàng sai đồ thư rằng đánh Âu lạc trên vùng nam hải Quế Lâm tượng quận bỏ chế độ lạc hầu lạc tướng mà chia thành từng xã từng thôn có xã có xã trưởng, thôn có thôn trưởng. trong khi đó đất Âu Lạc vẫn duy trì lạc hầu lạc tướng, triệu đại cách trị Âu Lạc vẫn dương quyền tổ chức cũ, tổ chức đó duy trì đến thời nghiêm sơn sang. vì vậy đất lĩnh nam chia làm hai khu vực, khu vực Nam Hải Quế Lâm Tượng quận thì đơn vị chính hạ tầng là xã thôn, khu vực Nhật Nam Cầu Chân Giao trị, duy trì lạc hầu lạc tướng. trong ấp của mình lạc hầu lạc tướng giữ chế độ tra truyền con nối cai trị trang ấp như một nước riêng biệt. Có nhiều nơi dân chúng khổng phục lạc hầu lạc tướng xin đến Trạng ấp các cử ngụ. Như đây đạo sinh, đạo Thế hùng đến vùng đất mới, phá rừng chưa mộ gợi phiêu bạt, lập Trạng ấp, Đạo kỳ Phương Dung lập tràng Văn Lạc. Về quân sự, mỗi thái thú có một đội quân gồm 12500 quân bộ binh, một sư kỳ gồm 2500 toàn người Hán. Mỗi huyện có một sư bộ binh 2500 người, một nữ kỵ binh 200 người, theo lối hỗn hợp, có nơi 4 Hán một Việt, có nơi một Việt 4 Hán. Tại tràng ấp, số trang đình nhiều hay ít do lạc hầu hay lạc tướng quyết định. Nghiêm sơn và hợp phố Lục Hiệp kinh được lĩnh nam. Thế nhưng, các thái thú tuy đã quy phục triệu hắn, nhưng vẫn duy trì quân của mình như một giang sơn riêng biệt. Nghiêm sơn biết thế, chẳng chưa dám ra tay vội. Vì chàng ra tay, các thái thú sẽ trở mặt, cát cứ như một lãnh chúa, thì khó mà dẹp loạn được. Đầu tiên, khi chiếm được đất Quế Lâm, chàng cử người thân tín vào các chức vụ thái thú đô úy đô sát. Chàng đặt quân đội Quý Lâm dưới quyền của Phủ lĩnh Nam Công. Thế là chàng có trong tay một bộ quân với 12.500 bộ binh, 2.500 kỵ binh, với lý do chuẩn bị về Trung Nguyên, dẹp dư đảng Phường Mãng. Chàng trưng dụng quân của các huyện Quý Lâm, rồi tổ chức thành hai sư bộ, hai lữ kỵ nữa. Kinh nghiệm luyện quân, thượng phạt công minh, còi sĩ tốt như huỳnh đệ. Ba quân bộ, ba sư kỵ của chàng trở nên lực lượng tình nguyện bậc nhất. Nhầm diền biện đặt. Bù hãm cho đình đảo trang yêu cầu chàng đem quân vào trợ chiến ý đồ của nhâm diên là mượn tay chàng trừ hai trang không phục y nếu dân chúng cầm hận ý đồ cho lĩnh nam công chàng điều động quân bộ và sư kỵ rào chỉ vào trợ chiến giữa trận đánh chàng phát hiện ra nhâm diên lừa dối mình chàng truyền quân đội án binh bất động vì vậy chỉ với năm trăm tràng đình đào thế hùng đình đại đã đánh phá thủ phủ của thái thú giết chết vợ con mẹ già nhâm diên giữa lúc nhâm diên táng đầm kinh hồn Vì gia đình tan nát, nghiêm sơn kết tội cách chức của y. Trên đường, nhầm diện từ cửu Trần về Trung Nguyên, chàng cho hợp phố lục hiệp đón đường giết chết y, làm gương cho bọn quan lại lĩnh Nam. Chàng cử lư đường làm thái thú, Hà thiên làm đô úy cửu Trần. Họ là hai trong hợp phố lục hiệp. Chàng đặt toàn quân đội của cựu Trần trực thuộc phủ lĩnh Nam Công. Chàng giữ luôn quân bộ và sư kỵ giao Chỉ không trả về nữa. Tên là chàng đắm toàn toàn quế lâm cửu Trần và giao Chỉ. Dù biết Lê Đạo Sinh là người lưu manh, ngụy quần tử, chàng vẫn kéo y theo, rồi cách chức thái thú tích quang. Khi quang đền đường về Trung Nguyên, chàng cho hộp phố lục hiệp đón đường giết y, tịch thu tất cả vàng bạc châu báu mà Y Đục Quét ở rào Trị để dùng vào công khố. Tô Định được mãn thái hậu nâng đỡ, cử sang lĩnh Nam, cầm chân của chàng. Là người có bản lĩnh, không tham vọng. Chàng coi Tô Định như một đứa trẻ con. Chàng nắm hết quân đội của Tô ra lệnh trừng dụng quân đội của mấy năm huyện lệnh thuộc quận Giao Trị cùng với quân bản bộ tổ chức thành 4 quân bộ bà sư kỵ bây giờ chẳng có tới 10 quân bộ 10 sư kỵ, tổ chức thống nhất chỉ huy huấn luyện và trang bị đầy đủ trong 6 quận thì Nam thái thú Đồ sát độ úy, bốc bưu đều là người thân tín của chàng chỉ duy có quận Giao Trị là do triều đình cử sang chàng nghĩ rằng Tô Đình không có quân trong tay ý muốn chống chàng cũng không làm nên sự quả đúng như chàng ước định Tô Định được tin chàng ra đảo đình đảo, y khích Lê Đạo Sinh cùng với Phùng Chính Hòa làm phản đánh úp chàng. Tuy bị bất ngờ, chàng vẫn coi như không, nhắm mắt cho Phương dùng điều quân phản công. Sới đào đinh đảo, chàng trở về Cựu chân, địa Phùng Chính Hòa ra chém trước chợ, cách trực tuyên án tử hình Vũ Hỷ tịch thu tài sản. cư Trần Dương Đức đảo nghi sơn làm huyện úy. Trên đường từ Cựu Trân ra bắc, lại gặp huyện úy Hoàng Đức vì mưu hại. Chàng biết y dám hại chàng vì y biết chủ ý của Tô Định chàng đem cả nhà y ra chặt đầu nghiêm dần ghi rằng tất cả việc làm của chàng tô định sẽ đổ lên đầu lê đạo sinh bây giờ chàng sẽ cách chức lê và các huyện úy tài chân của y lợi dụng sự kinh hoàng của tô định chàng cử anh hùng lĩnh nam vào các chức huyện úy của đệ tử lê đạo sinh còn hàng trăm trang ấp của lê chàng thẳng tay cách chức các lạc hậu động trưởng châu trưởng giao cho hào kiệt cải trị tô định sẽ dần dần bị cô lập vì vậy chàng không thể trở về lui lâu mà đến lòng biển trước Vị Long Biên là nơi đô úy để đạo sinh đóng bản doanh, chẳng cho mời sư trưởng bộ binh, lữ trưởng kỵ binh họp mặt mà không cho mời đô úy huyện úy. Trong buổi họp quân sự, Phương Dung được Nghiêm Sơn cho giả trai ngồi nghe. Sau buổi họp, Phương Dung cứ ngồi ôm gối cười hoài. Nghiêm Sơn biết nàng có điều gì khác lạ, nên hỏi. Sư bội có gì mà cười mãi thế? Phương Dung lại cười. Có phải Tô Định đang ăn thua đủ với đại ca không? Tài chính như đại ca mà công trừ được y thật là nực cười. Nghiêm Sơn muốn thử xem nàng có hiểu mưu kết của mình không? Chẳng nói, ta quá tối tăm, sự bội xoài sáng cho ta có được không? Phương Dung nhìn đào kỳ. Anh thấy không, rõ ràng Tô Định về đề đạo sinh cấu kết với nhau, tìm đồ cách hại nghiêm đại ca. Bằng chứng rõ rệt, Phùng Chính Hòa định giết nghiêm đại ca, Xuân Vũ khí được Tô Định dùng dưỡng đi khắp nơi kết bẻ kết đảng hại nghiêm đại ca. Chứng cứ rõ ràng, không lẽ đại ca không có phản ứng sao? Ngừng một lúc, nàng nói tiếp. Tiểu mội có bốn kế, xin đại ca nhận lấy một. Ta xin nghe sư muội Kế thứ nhất, đại ca xua bình mã bắt tổ định Lê Đạo Sinh và các huyện úy thuộc phe hắn đem ra chặt đầu. Đó là đường đường chính chính. Kế trên có thể đụng tới mã Thái Hậu. Kế thứ nhì là đại ca tổ chức họp mặt. Giữa buổi họp, đại ca bắt chúng giết đi. Hiện chúng tưởng đại ca không bao giờ dám làm thế, vì một mình đại ca đều có địch nổi Lê Đạo Sinh. Đừng nói thêm hàng chục đệ tử của y Đại ca có thể nhờ Khất Đại Phu, Thái Sư Thúc Phật Nguyệt, Đặng Thị Kế, Nguyễn Thành Công, Đào Tam Ca và tôi. Như vậy, thư sức bắt chúng. Cái này hơi xáo trộn một chút, nhưng màu trong hơn một chút. Cái thứ ba, đại ca sai một trong những chân tay của đại ca, đêm đêm đén vào phủ giết chết Tô Định, đồ cho người Việt giết. Còn lê đạo sinh thì muốn trừ lúc nào mà trả được. Cái thứ tư, đại ca mời Tô Định đến họp, kể tôi vũ hỉ Hoàng Đức rồi truyền lệnh chém đầu chúng. Liệu tôi có dám binh không? Thì là từ nay không còn tên nào dám theo Tô định phản đại cả nữa. Nghiêm sơn ngẫm nghi một lúc rồi nói, ta không muốn giết Tô định mà chỉ muốn giết Lê Đạo Sinh với trần tài của hắn mà thôi. Phương Dung nhìn đào kỳ cười, nếu bây giờ em khiến Tô định giết Lê Đạo Sinh, đại ca sẽ thưởng cho em cái gì nào? Nghiêm sơn biết Phương Dung hay đùa, điền nói, sư bội với ta tuy chỉ là tình anh rể em giàu vợ, nhưng tình hơn cả ruột thịt. Ta là sư bội, sư bội là ta. Sương Bội muốn cái gì ta cũng ử hết. Vậy Sương Bội làm đi. Phương Dung ghé tai Nghiêm Sơn rồi nói. Đại ca có biết không? Tên Lê Đạo sinh bắt giam Tô Phương, con của Tô Định. Em biết, nếu bây giờ đại ca cứu Tô Phương ra, tự nhiên Tô Định sẽ trở thành người chịu ơn đại ca. Tô bắt giết Lê để mà trả thù Nghiêm Sơn thất kinh. Ta tưởng Tô Phương bị huyện lệnh Trường Thanh bắt giam chứ? Phương Dung cười. Trường Thanh không biết gì cả. Con y là trương Bình Đức bắt giam Tô Phương sau đám người quân đề đạo sinh bắt tô phương giấu đi nhốt tại tràng thái hà đại ca hay gặp tô định thăm dò ý kiến úp mở cho biết nơi còn y bị nạn rồi cùng y đánh phá thái hà trang cứu tô phương ra thì mọi sự tráng đen rõ rệt trước gì bây giờ đại ca thì đùy lâu chỉnh đốn mọi việc còn bọn em về thăm cha nếu đại ca cùng tô định đánh phá thái hà trang cho chúng em biết trước chúng em tới chỉ đợi giảm tô phương cho đại ca phải làm xong mọi việc trước ngày lên đường về trung nguyên mới được nghiêm xuân hoài nghi nói như vậy ta chờ tiểu sư đệ sư bội lo chuyện cho mọi sự bây giờ hai em về thăm nhà rồi trở lại đi với ta thì ta mới an tâm thu thực ta không thể địch nổi thì đạo sinh sư bội đi trong bốn ngày có được không phương Dung nhàn mặt đại ca làm như em là một tướng quân không bằng con gái mới lấy chồng với tham cha mẹ phải đầu đầu một chút mới đủ thôi được vì ông thần hoàng thiều hoa nên em để cây đang nghiêm sơn bốn ngày sau em sẽ trở lại đi với đại ca Sáng hôm sau, Đào Kỳ Phương Dung tạ từ Nghiêm Sơn lên đường đi cối giang. Đạo Kỳ thắc mắc hỏi Phương Dung, Rõ ràng Tổ Phương bị Lê Trần bắt giam ở Đông Triều, tại sao em bảo thầy Đạo Sinh bắt y? Phương Dung nói nhỏ vào tay của chàng, Tổ Phương bị bắt giam, nhưng y không biết bị ai bắt và giam ở đâu. Bây giờ chúng ta lên đường đi Đăng Châu, cầm Phùng Vĩnh Hoa, Lê Trần bản kế hoạch sau đưa Tô Phương vào trong nhà giam của Thái Hà Trang, rồi chúng ta cùng Nghiêm Sơn vào nhà giam cứu y ra nhận định tồn định tình chúng ta trả thù cho con và sẽ giết chết lê đạo sinh đào kỳ mới như mày vua oan giá họa cho người ta như vậy sao phải là anh hùng phương dung nhàn mặt bố thường dạy anh vì chuyện phục quốc bản thân còn không tiếc uống hồ một chút bưu kế là gì phương dung đem lời bố ra để biện luận làm đào kỳ in mặt hai người tới đăng châu rồi sẽ sang trang an biên phùng vĩnh hoa lê trần thế hai người tới vội kéo vào nhà bàn luận Đào kỳ kế xơi được từ khi xa nhau cho hai người nghe. Phùng Vĩnh Hoa biết được cái này thì thích quá. tắt khẽ vào má của Phương Dung. Em còn nhiều mưu mô hơn cả chị nữa. Vậy điểm này hai em phải giả vờ đến chỗ chúng ta giảm tù Phương. Ta để hai em nói chuyện một lúc rồi giả bộ khám phá ra các em. Chúng ta cùng nhau chiến đấu. Ta nhờ mấy vị sư đệ giả tiếng chủ bá Hoàng Đức đấu khẩu với hai em. Tù Phương ắt sẽ tin rằng hai đứa này giam y. Ngày mai chúng ta trói tù Phương vào xe dấu kín đưa lên lòng biên, giam kín một đời bí mật. Khi hai em từ lùi lâu cùng Tô Định và Nghiêm Sơn trở về, thì chúng ta đem Tô Phương vào để ở nhà tù Thái Thú, Thái hà Bây giờ, hai em và Nghiêm Sơn xuất hiện cứu y ra, cố gắng gây cuộc đấu võ kinh khủng trước khi đi. Dĩ nhiên đầy đạo sinh chẳng hiểu chi cả, sau đó mặc Tô Định đối phó với y. Phùng Vinh Hoa chợt nhớ ra điều gì, nói với đào kỳ. đào Hiền Đệ, chỉ có một lời mong em để tâm. Xin chị cứ nói ạ. Hiện Tưởng Quy có mặt tại Đăng Châu, em bây giờ là trai đã có vợ, Phương Dung thì xinh đẹp, thông minh, em không được đi thăm Tưởng Quy, nếu trái đời ta, ta không nhìn mặt em nữa đâu. Đào Kỳ quả có ý ấy, nghe Vĩnh Hòa nói, chàng đành gần đầu hứa. Tối hôm ấy cơm Đức xong xuôi, Đào Kỳ Phương Dung đến chỗ giảm tổ phương, hai người đẩy cửa bước vào, Phương Dung bật lửa đốt lên mà hỏi. Tô Đại Công Tử chăng Có tiếng đáp lại. Tôi ở đây. Phương Dung đến gần soi lược vào mặt y. Công tử có nhớ tôi không? Tôn vương cảm động nói. Nguyễn Côn đường không ngờ cô nương còn tìm đến gặp tôi. Tôi hận không biết mình bị giam ở đâu, do ai giam, để làm gì, và đã bị giam bao lâu rồi. Phương Dung khẽ nói. Công tử bị giam giữ đã ba năm. Người giam công tử là Chu Bá, huyện úy của Bắc Đái. Y là đệ tử đền đạo sinh. Tại sao y giam công tử? Thiết quả thật tôi không rõ. Suốt từ ngày ấy đến nay, tôi dò mãi mới biết chỗ giam công tử. Này tôi đến cứu công tử ra đây. Nàng nhìn xuống chân thấy Tô Phương bị xích bằng xích lớn. liền nói, bây giờ làm thế nào? Tô Phương thở dài. Dễ lắm, cô đừng để tôi viết mấy chữ cho cha tôi. Người sẽ tìm cách cứu tôi. Nhưng trong nhà tù kiếm đâu ra giấy mực bây giờ? Phương dùng đưa bảo kiếm bằng gỗ cho Tô Phương. Công tử dùng rào nhỏ của tôi viết mấy chữ vào đây cho Tô Đại Nhân. Người ấy sẽ tin ngay. Tô Phương lắc đầu. Để tôi cắn tay lấy máu viết vào áo của cô nương có được không? Phương Dung xếp vặt áo để trước mặt y. Tô Phương cắn tay viết. Tô Phương kính gửi đến cha là Tô Thái Thú Giao Trị. Con bị đề đạo sinh bắt giam đã ba năm nay. Xin cha nhất nhất nghe lời Nguyễn Cô Nương đến cứu con ra. Tô Phương khấp bái. Vừa đến đó, bỗng có tiếng quát bên ngoài. Đứa nào giam đến đột nhập vào ấp của Chu gia này? Đào kỳ Phương Dung vội nói. Chúng tôi phải trốn chạy ngay. Hai người đến cửa thì thấy lê chân Phùng Vĩnh Hòa chờ sẵn, chỉ vào hai thanh niên, đào kỳ quát. Chú bá, người có giỏi cùng ta đấu trưởng, chứ cứ dùng đồng gầy bắt ta, sao gọi là anh hùng. Đấu trưởng đấu kiếm ta cũng dám, người là ai, hãy cỏi võ công tàn viên của ta đi Thế rồi hai người đấu với nhau, những đào kiếm chạm nhau loàng soạn, đường bếch chủ kiệp đào kỳ mới hô, chạy thôi. Thế là cả bọn cùng chạy về ấp an biên Phùng Vĩnh Hòa bảo với Phương Dung nghiêm sơn là người tinh tế công chừng y về cối giang tìm em vậy ngày bây giờ em đi cối giang thăm gia đình cố ý nấn ná đợi nghiêm sơn đến tìm để y thấy sự thật em có về cối giang rồi em lên đường về lùi đầu với hắn khi em với nghiêm sơn trở lại long biên thì cứu tôi phương ta cũng trò ngũ kiếm xuất hiện với em đảo lộn thái hà trang một phen chúng ta hãy chọn người hắn và thái hà trang đánh nhau càng nhiều càng tốt đào kỳ phương dung nghe nói mới nhớ đến ngũ phường thần kiếm hai người vội vã từ giã Lê Trân, Phùng Vĩnh Hoa đi cối giang. sang hôm sau tới nơi, Nguyễn Trăn xa con cái và con rể mới hơn một tháng mà ông cảm thấy dài hàng mấy năm. Đào Kỳ và Phương Dung kể hết những biến chuyển dọc đường cho ông nghe. Ông như trẻ lại được hơn 10 tuổi. Ông nói, bà vị sư Thúc, Đồng Bảng, Thùy Hải và Đảng Giang cùng ta thao tuyển tráng đình đệ tử. Tổng số nam nữ của bà chúng ta khi hữu sự có thể được 2.000 người, đường ngừa khoảng vài trăm con. Lương thực đủ dùng ba tháng Như vậy khi khởi sự Ta với sứ túc đồng bảng đánh Long Biên Sứ thúc Thủy Hải và Đằng Giang đánh Bắc Đái Sứ túc Khổng Chúng với Đảo Thế Hùng Đánh Duy Lâu Còn thế thế nào Phương Dùng gẫm nghĩ một lát rồi nói Đánh Long Biên Dĩ nhiên lúc nào Bình đánh cũng được Có điều làm thế nào không cần đánh Mà giặc phải bỏ đất mà đi Bình Pháp có nói Biết Bình biết người trăm trận trăm thắng Quân Hán có một sư kỵ, một sư bộ Và một hải đoàn ở Long Biên Đó là lực lượng giao chỉ Còn lực lượng Long Biên có một lữ kỵ, một lữ bộ hỗn hợp. Huyện Úy còn có thể điều động tráng đinh của các lạc hầu lạc tướng trong phùng nữa. Cho rằng chúng ta chiếm được Long Biên, thì trong hai nghìn người, tận hào hụt một nghìn người. Sau khi được Long Biên rồi, trang ấp của chúng ta trống rỗng, giặc từ Bắc đái Lục Hải Thiên Trường đánh lên. Ta lên người đâu ra mà chống đỡ. Dù Bắc đái Lục Hải Thiên Trường cùng đổi dậy chiếm đuổi giặc, vậy thì sau đó Hán Đế gửi quần cứu viện sang. Chúng ta lấy đầu ra người? Lường bình mà cho bình ma ăn mà chiến đấu đây? Cho nên chúng ta đã ước hẹn phải làm sao để cho hán đế tin tưởng rút quân về đi. Khi đổi dậy các nơi cùng nổi một lúc, chiếm lại được đất đĩnh Nam, ta phải lấy sự hòa hợp mọi người, tha cho những ai trót theo hán, gây tình đoàn kết thống nhất nhân tâm. Bây giờ ta khuyến khích trồng trọt, tích trương đường thảo, thảo luyện sĩ tốt. Còn như vậy, người hán mới bỏ ý định trở lại, ta mới tồn tại được. bằng bố, hãy nghĩ kỹ. Nguyễn Trăn tuy lớn tuổi, nhưng tính tình bầu bột. Ông thấy cứ cách vài tháng xa con gái, lại thấy con ông trông rộng nhìn xa hơn. Ông mừng lắm. Phương Dung lại nói với bố. Bố phải theo gương hàn tín. Hàn tín tuổi còn thơ ấu đi câu cá làm kế sinh nhai. Ông thích đèo kiếm. Khi bị tên hàng thịt gây sự, y bảo, người thích đèo kiếm, vẫn có giỏi thì hãy giết ta đi, còn không thì phải chui dưới quần của ta. Hàn tín mới suy nghĩ, nếu giết y thì dễ quá, nhưng giết y rồi thân bị tù tội đâu còn làm được việc lớn nữa ông chịu lòn qua hãng của tên bán thịt vì vậy sau này ông làm nên những chuyện kinh thiên động địa bố bây giờ cũng phải nín nhịn luyện tập sĩ tốt tích trữ đường thảo, liên lạc với người hắn, làm như phục tùng họ chờ thời cùng các nơi nổi dậy việc của chúng con là đi trung nguyên tạo ý quy phục hán triều cho họ rút quân về họ rút đi rồi chúng ta đổi dậy dễ dàng hơn việc trước mắt thứ nhì là làm sao chia rẽ giữa nghiêm sơn và Tô định chúng ta đã làm xong nghiêm sân bây giờ ta là người đi cùng đường với chúng ta ta lại phải chia rẽ tô định với lực lượng lê đạo sinh cho chúng ghét nhau ta là người ông hưởng lợi nhân tô với lê chém giết nhau phân bại sẽ về lê đạo sinh ta thanh toán hết thủ lĩnh các trang ấp của lê như vậy dù chưa đuổi được tô định đi mà các trang ấp đã là của chúng ta cả rồi hai bố con đang bản định thấy vằn đồng bảng tới phường dùng nương dậy cúi đầu hành lễ đồng bảng nắm tay cháu nâng dậy rồi nói cháu giỏi lắm còn hờn trà là nhà có phúc. Trước đây, thấy võ công cháu đã hơn hẳn bố và sư thúc, đây là điều đáng mừng. Này thấy kiến thức của cháu cũng hơn tuổi già là nhiều lắm. Chú nghĩ, giá có chết ngày cũng sủng sướng. Việc cho giúp đỡ các sự đệ ở Lục Hải, chú đã biết đầy đủ rồi. Chú mới từ đó về. Tràng thiên bản đang là một tràng bị quân hán đánh phá. Cháu biến các sự đệ cháu thành những người cầm quân, chuẩn bị cho mai sau. Không biết trong chuyến đi này, cháu xem hàng ai đi trung nguyên đây? Phương Dùng hỏi bố. Đạo hầu đồng ý cho Đạo Tam lang đi với con. Bố với các sư thúc làm thế ỷ dốc với nhau. Lỡ để đạo sinh đánh một trong bốn trang, thì chúng ta cũng khởi sự đánh Thái Hà. Bố với các sư thúc ở nhà, mình cần giữ vững cơ sở. Thái sư thúc Phật Nguyệt đi, lỡ có gì sở xuất, còn có thể tiếp tay cho anh hùng các nơi. Phương Dung cùng Nguyễn Trát và các sư thúc bản định canh giữ trang ấp để phòng để đạo sinh tập kích bất ngờ suốt hai ngày liền. Ngày thứ ba, nàng với thư viên Nguyễn Trát. Thưa bố, chúng còn phải lên đường ngay, chậm trễ nghiêm đại ca mong đợi. Chúng con đã lớn không thể thất hẹn với người ta. Nguyễn Trăn truyền làm cơm tiễn con và con dậy lên đường. Gia đình bôn phái tù họp ăn uống vui vẻ, trò chuyện thần mật. Trường Thủy Hải, Trương Đằng Giang là hai người nhiều tình cảm, tính tình cường trực. Từ khi hai ông biết những việc làm của Phương Dung, hai ông càng thêm yêu quý cháu, Thủy Hải cầm tay Phương Dung rồi cất tiếng nói. Khi nào cho về lĩnh Nam cùng dị Trừng phất cờ, Các sứ thúc xã hội quân nghe lệnh cháu. Khi cháu cầm kiếm lệnh thì cháu là Hùng Vương An Dương Vương. Các sứ thúc đều nghe lệnh cháu hết. Bỗng nghe tiếng trống báo có khách tới, rồi tráng đinh vào thưa. Thưa sư phụ, có tam đệ tử đào hầu ở cửu trần cầu kiến. Phương dùng nhịn bố. Thưa bố, tam sư tỷ của đảo tam Lang đến đó. Nguyên Trăn vốn ưa thiểu hoa, ông vô cùng mọi người ra cổng đón. Đào Kỳ thấy sư tỷ thì reo lên bọn em đang định liền đường đi tìm sư tỷ thì sư tỷ đến sư tỷ có việc gì khẩn cấp không hay ở lại chơi mấy ngày đã hoàng tiểu hoa nắm tay đào kỳ mình phải đi ngay kiên vũ hoàng đế thất trận nặng nề nguyên đến hiệu kiên vũ thứ sáu ngôi hiểu làm phản xứng làm tôi nước thục năm kiên vũ thứ tám vua quang vũ thần đi đánh ngỗi hiêu. y sắp bị diệt thì công tôn thuật lại làm phản tiếp cứu đến nằm kiên vũ thứ chín ngôi hiểu chết còn là ngỗi thuật kế nghiệp năm kiên vũ thứ 10, ngôi thuật bị thất trận đầu hàng hán đất lũng hữu được dẹp yên nhưng công tôn thuật bình lực hùng mạnh vẫn tiếp tục làm phản đại tướng mã là đặng vũ trình tây đại tướng quân phùng dị Sa kỵ đại tướng quân ngô hán phiêu kỵ đại tướng quân sầm bành phục ba tướng quân mã viện đều bị đánh bại thục đang tiến ra đánh kinh châu hán trung dân chúng trường an rúng động kiên vũ hoàng đế triệu nghiệm đại ca về đánh thục phương dùng bừng rỡ chủ quyền rối loạn Chúng ta khởi bình ngày chiếm lại lĩnh Nam. Hoàng Thiều Hòa lắc đầu. Điều cần thiết là chúng ta chờ quân hắn rút khỏi đĩnh nam đã. Đào kỳ mới thắc mắc. Khi những đại tướng giành tiếng của trung quyền đã bị bại, thì nghiêm đại ca chắc gì thắng được? Hoàng Thiều Hòa mới đáp. Nguyên kim mới khởi nghĩa, bọn đảng vũ, sầm bành, gồ hắn, phùng dị đều ngang nhau. Hàn đế cho bốn người cầm bốn đạo quân đánh thục, không ai chịu ai hết. Vì chỉ huy không thống nhất nên mới bị thục đánh bại Vì vậy Quang Vũ tìm một người trí dũng, uy tín hơn chúng, thống tính bình mã toàn quốc đánh thục. Sẽ ra chỉ có hai người, một là Hoài Nam Vương Lưu Quang, hai là nghiêm Đại Ca. Quang Vũ không muốn giao quyền nghiêng nước cho người họ Lưu, vì là sợ có biến. Ngài mới quyết định giao cho nghiêm Đại Ca. tiểu Hoang ngưng lại một lúc rồi nói tiếp. nghiêm Đại Ca trước đây từng là chú tướng của bốn đại tướng quân kia. Đại Ca còn là em kết nghĩa của Quang Vũ tước phòng tới tận công nếu nghiêm đại ca trở về thông lĩnh ắt họ phải tuân phục quảng Vũ đạo bàn chiếu phòng nghiêm đại ca làm lĩnh nam vương tả tướng quân điều động bình mã lĩnh nam kinh châu ích châu hán trung trường an đánh thục nghiêm đại ca khẩn khoản nhờ tiểu sư đệ với phương dung giúp cho đào kỳ phương dung từ tạ cha mẹ sư thúc mà lên được ngựa phi như bay đến chiều thì tới hải đoàn long biên nghiêm sơn và đào kỳ phu phụ xuống thuyền đi lui lâu thuyền tới lui lâu Thì tới một rừng cờ xí ngập trời, quân mã nghiêm trịnh, các võ tướng dẫn tiết kỵ ra đón nghiêm sơn. Trong đám đi đón có cả tù định, mặt tông vui cũng không vui hẳn, lo âu cũng không hẳn lo âu. Nghiêm sơn lên ngựa về thằng vương phủ, bà quan văn võ đều tê tự, lòng án bày rắn, hương khói nghỉ ngút, sứ giả là một người trung niên, khuôn mặt nhỏ nhã. Nghiêm sơn cùng sứ giả trà nước, hỏi thăm tình hình, rồi nghiêm ra trước lòng án quay về bác hồ lớn. Tất cả quỳ xuống tiếp chỉ văn võ các quan đồng loạt quỳ trước bàn thờ đào kỳ phương dung cũng phải quỳ theo lễ hồ đề nói nhỏ vào tai trần quốc tiền sư thằng cha lưu tú vì sự nghiệp phụ quốc hồ đề trần năng phải quỳ gối tiếp chỉ của mày nếu đất đĩnh nam cũng rộng người đĩnh nam cũng đông như trùng viện thì chúng mày tất phải quỳ gối trước tổ cô nhà này tính hồ đề bướng bỉnh nàng thấy trần quốc hiện ra nét bướng bỉnh tình quái thì nói vào tai của nàng suýt nữa trần quốc bật lên tiếng cười Sư giả mở chiếu ra đọc. Phụng thiên thừa vận, kiên vũ hoàng đế chiếu viết. Từ cổ đất trung nguyên đã có kỷ cường được mệnh trời cai trị thiên hạ. Cho nên đời nào cũng có chúa thánh tồi hiện, trải qua hạ, thương, chu phản thánh, võ đức, thiên hạ, cầu ca. Cuối đời chu tần thống nhất thiên hạ, thủy hoàng bạo nghịch, đốt sách, trồn học trò. Anh hùng thiên hạ nổi lên như ong. Đừng cao tổ nhà ta chém rắn khởi nghĩa, lập nền nhà đại hán. Suốt gần 300 năm, trải qua 12 đời, dân chúng sống cảnh, ngày nhiều tháng Tuấn tứ phương quỷ phục. Vừa rồi gian thần Vương Mãng dã tâm cướp ngôi, khiến tiền hạ đều nổi dậy để trung hưng cơ nghiệp của đại hán ta. Ta vốn dòng dõi trường xa vương, hậu duệ của đức cao tổ, tuột bà thước gươm khởi binh từ Hoài Nam, diệt Vương Mãng, lập cơ nghiệp tiền đế. Đời cơ nhiếp đế, phòng cho công tôn thuật, quản nhiếp năm quận. Thời Vương Mãng xoán vị, thuật sừng là thục vương chiếm ích châu hán trung tự dưng thiên tử lập triều đình ở thành đô chậm dài đại từ mạng đặng vũ trình tây đại tương quân phùng dị sát kỵ đại tương quân gô hán phiêu kỵ đại tương quân sầm bàng phụ bà tương quân mã viện đem quần trình tiễu ngặt vì thế giặc hung hăng tướng sĩ tuy hết lòng mà không giải biến được Nghĩ lại khi chậm với khởi bình ở hòa dương được canh ra công cứu giá từ đó nghĩa thì chốt tôi nhưng tình tình như chân tay canh một mình một ngựa cùng hợp vốn lục hiệp khinh lược lĩnh nam khiến cho bọn nhầm diên tích quang đặng nhượng cúi đầu quỳ phục mấy năm qua lương thảo bình mã lĩnh nam được Khanh gửi sang trợ giúp trẫm đã bình được lũng hữu ngồi thuấn đầu hàng này công tuần thuật hung hăng cát cứ ích châu, hán trùng, thuận thế đáng kinh châu, trường an thiên hạ náo động vô cùng trẫm nghĩ tới Khanh, kinh luân gồm tài phong Khanh chức tả tướng quân tước lĩnh nam vương Thế nhưng Khanh hãy vì sự nghiệp ngàn năm của nhà đại hán vì lòng trung liệt chúa tôi vì tình nghĩa huynh đệ với trẫm điều động bình mã lĩnh nam kinh châu ích châu Hán trung trường an trình tiễu cổng tổn thuật gác công thần trẫm đã dành cho vẽ hình khanh cạnh trường lưu hầu khanh được chiếu chỉ cấp cấp lên đường xứng đáng với lòng mong mỏi của trẫm khâm thử nghiêm sơn tô định cùng các quan tung hô vạn tuế rồi đứng dậy tô định đấm lét nhìn nghiêm sơn vẫy các quan quỷ xuống tung hô lớn bọn tiểu thần xin kính mừng vương gia kính chúc vương gia tiên phúc vĩnh hưởng nhất cử thành danh chung dần tổn phúc, sơ giản nói với nghiêm sơn, hiện đạo quân đại từ mã đặng vũ đóng ở kinh châu, đạo quân xà kỵ đại tướng quân cầu hán đóng ở hán trung, tất cả đang chờ lệnh vương ra. nghiêm sơn nhìn xuống thấy đủ mặt các quan sáu quận Nhật nam cửu trần giao trị nam hải tượng quận quế đâm, chàng cầm thanh thượng vương bảo kiếm thằng trướng mà nói, cô gia xuất thân là người hiệp nghĩa, trước đây vì hiệp nghĩa cùng hợp phốt lục hiệp xả mạng bảo ra nước hoàng đấy, xong việc bản xoáy cũng như hợp phố độc hiệp đều muốn thành thơ ngào dù tiền hạ làm việc nghĩa nhưng kiên vũ tiền tử muốn bản xoáy kinh lược đất lĩnh nam thu phục tích quang nhầm diền đặng nhương đỗ mục mấy năm qua cô giả dự binh quyền cung cấp lương thảo cho các đạo quân trùng hừng hán thất việc vừa xong bản xoáy tưởng được trở đại ruồi gựa tiêu sao, thì ngài lại ban chỉ cho trinh thảo nghịch tác công tuân thuật từ trung nguyên đến đất thục đường xa xa xôi lương thảo vận chuyển khó khăn vậy bản xoáy quyết định lấy hết tất cả các đạo quân lĩnh nam làm lực lượng xung kích, lượng thảo do thái thú chủ cấp, trễ hạn hoặc thiếu thì trên từ thái thú dưới đến các huyện lệnh đều bị sự trả lời tuyên bố của Nghiêm Sơn khiến các võ tướng có mặt vỗ tay hoàn hồ Nghiêm Sơn nhìn trong đó Vương Dung đào kỳ hồ đề vỗ tài lớn hơn hết Vương không hiểu tại sao Vương có ngờ đâu Vương Dung cùng hào kiệt lĩnh Nam bàn định trên chiến thuyền từ đảo về Bắc làm sao rút được quần Hán thì việc phục hồi lĩnh Nam mới thành công phương dung ghé tay hồ để mà nói phụ cưng đất lĩnh nam đã được một nửa rồi đấy nghiêm sơn cho rằng phương dung đao kỳ coi vương như anh rể họ thấy anh rể được phong quan lớn thì vui mừng mà thôi nghiêm sơn tổ chức đại yến đại sứ giả và quan lại phản võ các cấp lĩnh nam tiệc tan vương cùng các tướng tiến sứ giả về trung nguyên vương truyền đại đi khắp nơi gọi các thái thú đồ úy đồ sát bốc bưu các tướng cấp quần trưởng sư trưởng hải đoàn trưởng tề tự học khẩn cấp vương trở về dinh thì thấy đào kỳ phương dung giàu lòng nữ đều hiện diện người nào mặt cũng hớn hở vương bảo đào kỳ tiểu sư đệ à, ta viễn trình lần này phải mang sư đệ theo võ công ta không bằng sư đệ song ta có một bản lãnh hiện giờ không ai định nổi ta với hoàng sư tỷ kết hôn bảy năm chưa có con vì vậy ta muốn truyền bản lãnh đó cho sư đệ xong ngôi giảng dài e sư đệ thu lĩnh không được nhiều vì vậy ta mang sư đệ đi để truyền thụ học đường đào kỳ ngơ ngác đại ca muốn nói bản lĩnh gì nghiêm sơn cười võ công thì giỏi lắm định được ngàn người ta dạy sư đệ bản lĩnh địch trăm vạn người bản lĩnh đó trong lịch sử chỉ có khương tử nha tôn vũ ngô khởi hàn tín là có thôi đào kỳ mừng rỡ mà nói tiểu đệ hiểu rồi chính bản lĩnh đó đại ca giúp quang vũ thắng vương mãng bình xích mi dẹp các sứ quân trung quyền và kinh lược lĩnh nam nghiêm sơn với gật đầu đúng đấy ta dốc túi truyền cho sư đệ phương dung hỏi đại ca chỉ truyền cho đạo tam ca mà không truyền cho em ư. Nghiêm sơn gật đầu, nếu sự bội muốn ta truyền cho cả hai người một lúc. Đạo kỳ bây giờ khẳng khái nói, em có một điều phải nói trước với đại ca. Đại ca truyền bản lĩnh dùng người dùng binh cho em, thì em tôn kính đại ca như được tiên sinh. Sau đó, có điều em nói trước, em sẽ dùng đó để thực hiện cái chí của bộ em, là phục hồi lĩnh nam. Vậy đại ca nên nghĩ kỹ trước khi dạy cho em. Nghiêm sơn gật đầu, tiểu sư đệ, hoàng sư tỷ thường ca Tùng rằng, Tiểu sư đệ có trí khí anh hùng, ta tin không hoàn toàn tin hẳn. Nhưng bây giờ nghe tiểu sư đệ nói câu đó, ta mới hoàn toàn tin. Chuyên dạy bản lĩnh là ta, sử dụng là tùy tiểu đệ. Ta không bắt tiểu đệ phải làm một lấy đạo sinh thứ nhỉ đâu. Nghiêm sơn gẫm nghĩ một chút rồi nói với Đào Kỳ. Tiểu sư đệ, người có tin ta không? Đào Kỳ gần đâu? Em tin đại ca. Nghiêm sơn chỉ bút bực rồi nói. Tiểu sư đệ viết thư cho các vị sau đây, Nam Hải Nữ Hiệp. Khất Đại Phu, Nguyễn Tàm Trình, Đặng Ti Sách, Trừng Dị, Trừng Trắc và thân phụ quân tiểu sư đệ về cối gian càng sớm càng tốt. Mục đích là tiểu sư đệ sẽ trình bày việc cơ mật. Khi các vị ấy về, ta sẽ cùng tiểu sư đệ Phương Dung tới hội họp với họ. Đào Kinh Ngân ngư định hỏi, Phương Dung bật cười. Anh Kỳ, bộ anh sợ nghiệp đại ca giết mấy vị đó ư. Nếu nghiệp đại ca có ý đó, thì hôm ở Hồ Tây đã cho thiết kỷ rào chỉ ra tay rồi. Chẳng qua nghiêm đại ca muốn trình bày với các vị hào kiệt có uy tín của lĩnh Nam trước khi đến đường trình chiến. Nội dung có lợi cho lĩnh Nam mà đại ca không muốn cho người Hán biết. Chứ còn đại ca bảo các vị đó làm lợi cho hắn thì với uy quyền của lĩnh Nam vương, đại ca truyền lệnh họ phải về ngay, liệu có ai dám chống? Nghiêm Sơn nhìn Phương Dung. Ta nói thật, sư mội là người ta thường yêu như tiểu sư đệ, lại là người cùng phe với ta. Nếu sư bội là người đối lập với ta, ta phải giết sư mội trước tiên. Chịu hoa cười vì sư bụi là tri kỷ của đại ca tri kỷ và cùng phe thì thật là lợi hại vô cùng còn tri kỷ mà ở phe đối nghịch thì càng nguy hiểm hơn đào kinh gọi viết thư phương dùng trào thư cho giao lòng nữ sư bụi cầm thư này đưa về cối giang cho thân phụ của chị phụ thân chỉ dẫn dở các anh chị phi ngựa ngày đêm để đến các vị riêng đất cửu chân vừa đi vừa về ít ra là sáu ngày sư bụi nhắc phụ thân chị phái người đi cho phiền sư bụi đi ngày dùng. giao lòng nữ đang là cô gái ở thôn giã bỗng dưng được giao trọng trách nàng thích quá cầm thừ mà đi ngay